Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bị bỏ lại một chút Đối với người phụ nữ cướp bạn trai của người khác không có hào cảm các cô quyết định đổi một nhà hàng khác ăn cơm Vì vậy một bữa cơm ước hẹn tốt đẹp đã bị thay đổi chỉ còn lại một mình chú Lị Á ngồi nguyên tại chỗ Cô ta ngồi tại chỗ cố gắng tiêu hóa căm hận vào lúc này Chưa từng có một người đàn ông nào dám ném cô ta đi Đỗ Vân Cần là người đầu tiên Cô ta hít thở thật sâu một hơi. Không sao cả, lúc này trong lòng cô ta ý tứ hàm xúc hưng phấn vẫn chiếm đa số. Cô ta đã sớm tập trung phong tàm mục tiêu của Đỗ Phương Cần, biết hắn sống chung với bạn gái, nhưng lại không chịu bương tha. Dù sao cũng không có người phụ nữ nào có thể chống lại sức quyến rũ của Đỗ Phương Cần. Huống hồ là cô ta cùng với Đỗ Phương Cần còn có một khoảng thời gian yêu nhau, mà cô ta hiện tại biết bạn gái ở chung với hắn là ai. Kiểu Quỳnh An, học tì cô Đỗ Phương Cần, một người cùng với Đỗ Phương Cần cũng không tệ lắm, nhưng dáng vẻ bề ngoài cũng không phải là quá xuất sắc. Xem ra trong lúc cô ta bỏ rơi Đỗ Phương Cần, là do cô ta thay thế vào chỗ trống kia. Đối thủ như vậy, cô ta căn bản là không để vào mắt, huống hồ là một trận hiểu lầm như ngày hôm nay, sẽ làm cho khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng lớn. Thật sự là quá tốt rồi, chỉ cần cô ta cố gắng thêm một vài động tác gây ra chia rẽ thì bọn họ sớm một cũng sẽ chia tay mà thôi. Mắt thấy, ngày đỗ phương cần trở lại bên cạnh cô ta không còn xa. Như vậy, cô ta có thể tha thứ cho hắn ngày hôm nay đã làm nhục cô ta mà bỏ đi. Chú Á Lị thưởng thức bữa ăn người phục vụ đưa lên, trong lòng tính toán bước tiếp theo, khóe miệng đột nhiên hiện lên một lúng đồng tiền. Cô ta mong muốn đồ vật cô ta chưa từng đạt được, cho dù là cô ta đã từng vứt đi. Cô ta tuyệt đối cũng không cho phép bất cứ một người phụ nữ nào ngăn trở ở trước mặt cô ta Huống chi là cái loại phụ nữ nhan sắc bình thường như vậy Kiểu Quỳnh An không xứng đôi đối với Đỗ Phương Cần Chỉ có cô ta, một người xinh đẹp như là cô ta mới có tư cách đứng ở bên cạnh Đỗ Phương Cần Kiểu Quỳnh An thân tâm trở lại chỗ ở của mình Đỗ Phương Cần chạy theo tránh an cô Cô ngay cả cờ chính cũng quên khóa lại Đỗ Vận Cần tiến quân thần tốc đi vào phòng ngủ của cô. Thấy cô nằm lì ở trên giường, vài hơi co sướng lại mà thấp giọng khóc sụt sùi. Đỗ Vương Cần đau lòng không ngớt. Hắn nôn nhu vỗ nhẹ hai vai của cô. Quỳnh An à, em hiểu lầm rồi. Anh cùng với Lý Á không có gì cả. Bọn anh chỉ là mối quan hệ hợp tác trên công việc mà thôi. Kiều Quỳnh An không để ý tới, cũng không tin lời giải thích của hắn, vì sự tình gì cho đến bây giờ hắn vẫn muốn lừa dối cô chứ. Trái tim của cô đều đã tan nát rồi. Quỳnh An à, đừng khóc mà. Đỗ Vương Cần cấp tiếng thát nhẹ. Tình cảm mấy năm nay của anh đối với em, lẽ nào em lại dễ dàng gạt bỏ đi như vậy hay sao? Chẳng lẽ đây là lỗi của hắn sao? Đừng nói em đau lòng. Thái độ của em không tin ta anh cũng đã đạt kích anh rồi đó. Đỗ Vương Cần cũng cảm thấy uất ức. Kiều Quỳnh An đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Cô hai mắt đẫm lệ, bao hàm ý tứ kiện trách nói. Nếu anh muốn sự tin tưởng của tôi thì hãy nói thật. Tôi từ sớm đã biết anh cùng với chú Á Lị gặp lại nhau. Ngay cả việc hợp tác trong công việc cũng biết. Nhưng lúc anh về muộn là vì ở chung một chỗ với cô ta. Thậm chí cô ta vẫn thường gọi điện thoại cho anh, mà anh vẫn luôn trốn tránh để nghe điện thoại của cô ta. Cô vốn là không muốn chỉ trích như vậy trước mặt của đỗ phương Cần. Nếu đoạn kết của tình yêu này là tố cáo sai lầm của đối phương, vậy thì cô tình nguyện im lặng mà bưng tha. Chỉ ít còn có thể lưu lại một chút yêu thương tốt đẹp. Tại sao giữa bọn họ lại đi đến tình trạng như thế này chứ? Lẽ nào em là bởi vì vậy, nên mới muốn dọn ra ngoài chia tay với anh sao? Thì ra điều hắn xấu giếm đã bị Quỳnh An phát hiện từ sớm. Không sai. Đỗ Vân cần có một chút tức giận. Tức giận rằng Quỳnh An đã không tin tưởng mình. Em cứ như vậy không tin tưởng anh ư? Anh đối với tôi không thành thật. Muốn tôi làm sao tin tưởng anh chứ? Kiều Quỳnh An giống lên mà đáp trả lại. Nếu anh cùng với Châu Lệ Á trong lúc đó thực sự là không có gì, hoặc là anh đối với cô ta thực sự không có tình cảm, vì sao? Vì sao anh không thể thành thật với tôi về sự xuất hiện của cô ta? Đỗ Vương Cần buồn bực phò vò tóc, không nghĩ tới hắn trước đây có ý tốt muốn tận lực giấu giếm. ở trong mắt của Kiều Quỳnh An lại hoàn toàn trở thành một chuyện khác. Sự bảo vệ của hắn, cô cho rằng trong tim hắn có quỷ. Hắn giấu giếm. Cô cho rằng hắn bắt cá hai tay, sau đó cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, liền trực tiếp chia tay rời đi. Hắn biết bây giờ không nên giận cô, hay là tức giận chính bản thân mình nữa. Việc tốc đẩy trên trời chơi... trời nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net